Như một người đàng hoàng và tự chạy xe máy đến thẳng nhà Xuân để gặp cô Lúc này Cường cũng đang có ở đó Xuân hơi luống cuống khi Lưu chạm mặt Cường Nhưng Cường thì tỏ ra thản nhiên Bởi anh tự tin vào bản thân mình Và cả tình yêu của hai người trước một người đàn ông tầm thường như Lưu Chào Xuân Anh Cường cũng ở đây đấy à Lưu tỏ ra lịch sự Và ăn nói một cách rất tử tốn Khác hẳn với sự tưởng tượng của mọi người Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây đấy Mời cậu ngồi đi Cường tỏ ra mình là chủ nhà, đứng lên tiếp chuyện Lưu thay Xuân. Xuân hơi bị động nên có phần lúng túng, nhưng thấy Cường có vẻ tự nhiên và bình tĩnh như vậy, cô cũng lấy lại được tinh thần. Dù gì thì Lưu cũng từng là người yêu cũ và đã từng gặp Cường một lần. Giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này cũng có chút không tự nhiên. Hạnh đang ở ngoài nhà bếp, nghe tin Lưu đến tìm chị mình thì hoảng hốt, vội chạy vào gặp anh ta. Anh Lưu hôm nay đến đây có chuyện gì không? Vừa nhìn thấy Lưu, Hạnh đã cất tiếng gọi lớn để hướng sự chú ý của anh ta sang mình Lưu nhìn thấy Hạnh thì quay mặt, miệng tươi cười hớn hở tỏ ra vô cùng thân thiết Chào cậu Hạnh, dạo này cậu khỏe chứ? Vâng, em khỏe, anh đến đây có việc gì vậy? Hạnh bắt tay Lưu xã giao nhưng vẫn không quên nhắc lại câu hỏi cũ À, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu Lâu lâu không đến thăm mọi người nên anh đến thăm thôi Lưu vừa nói vừa ra đẩy xe cho Hạnh ngồi vào bàn uống nước Rồi nói chuyện một cách vui vẻ Không hề nhắc đến chuyện của mình và Xuân Nói chuyện được một lúc Thì Xuân lấy lý do có công việc nên ra ngoài Chỉ còn Cường và Hạnh ở lại tiếp Lưu Một lúc sau thì Cường cũng lấy cớ đi Nhưng mà Lưu vẫn không ra về Mà ở lại nói chuyện với Hạnh Tuyệt nhiên không hề đề cập đến Xuân và Cường Những ngày sau đó Lưu thường xuyên đến thăm Hạnh và nói chuyện với anh Anh ta không quan tâm Xuân Hay Cường có ở nhà hay không Mà chỉ gặp Hạnh mà thôi hai người toàn nói chuyện công việc và chuyện gia đình lưu tâm sự với hạnh chuyện vợ con của mình hạnh cũng thông cảm cho lưu bởi anh cũng trong hoàn cảnh như vậy lưu nói nhìn hạnh bây giờ anh vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục và cũng muốn được như hạnh anh đang cố gắng để khôi phục lại mấy vuông tôm thấy lưu tu trí làm ăn hạnh cũng mừng cho anh ta anh cũng thật lòng khuyên nhủ và cầu mong cho anh ta thành công hạnh thấy lưu đúng là hồi tâm chuyện ý thật anh ta không hề tỏ ra khó chịu khi gặp cường nữa Mà chào hỏi như những người bạn Rồi lại nói chuyện với Hạnh Ban đầu Xuân cũng có ý nghi ngờ nên hỏi Hạnh Thấy Hạnh kể lại là Lưu không hay hỏi chuyện của Xuân Mà chỉ đơn giản để đến nói chuyện với Hạnh Và có vẻ tu trí làm ăn lắm Xuân thấy vậy cũng mừng cho Lưu Hơn nữa Hạnh có người bạn qua lại cũng đỡ buồn Nên không để phòng Lưu nữa Lưu lấy được thiện cảm của Hạnh Rồi dần dần cũng có được sự tin tưởng của Xuân và Cường Anh ta đúng là có sửa sang lại vuông tôm Mua tôm giống về thả và chăm sóc cẩn thận Đến nỗi bà luyến mẹ của anh ta cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của con trai. Dân làng nhìn vào cũng thấy rõ ràng là Lưu đang trí thú làm ăn chứ không rượu trẻ như trước nữa. Lưu dần già nghiễm nhiên trở thành một người bạn thân thiết của chị em Xuân và cả Cường. Thỉnh thoảng Lưu cũng mở lời vay Hạnh một số vốn để đầu tư vào mua thức ăn cho tôm. Vay được ít ngày, anh cũng trả đúng hạn theo như lời đã hứa. Hạnh thấy Lưu làm ăn cũng uy tín nên không nghi ngờ gì nữa. Những chuyện này Hạnh cũng có kể qua cho Xuân biết. Công việc làm ăn của Lưu ngày càng thuận lợi, Lưu bắt đầu tung thêm vốn để mua tôm đầu tư tiếp. Anh ta cũng cố tình nói điều này cho Hạnh biết, nhưng lại không ngỏ lời vay tiền anh như những lần trước. Nhận thấy mối quan hệ của mình với Xuân cũng đã không còn tế nhị như trước nữa. Anh ta nhắn tin cho Xuân, nói là có việc muốn trao đổi riêng với cô. Xuân tuy đã không còn để phòng Lưu như trước nữa, nhưng vẫn thấy lạ lạ nên nói chuyện này với Hạnh. Không ngờ Hạnh nói, chắc là anh ấy muốn vay tiền chị để đầu tư mua thêm đất nuôi tôm đấy. nghe nói là chúng mánh lớn nên thừa thắng xông lên xuân nghe em trai nói vậy thì cũng mừng cho người tình cũ công việc ăn nên làm ra sau này có đi bước nữa cũng dễ dàng hơn giúp một người bạn trong hoàn cảnh như thế này là một việc nên làm nghĩ thế nên xuân không ngần ngại đến chỗ hẹn để gặp lưu luôn lưu hẹn xuân ở một quán cà phê trên thị trấn anh ta nói lên đây làm giấy tờ hợp đồng thuê ao tôm nên tiện sẵn chờ cô ở đây luôn thấy xuân bước vào quán lưu đã vội vã đứng dậy chạy ra đón cô thật ngại quá Em đang bận mà hẹn em ra đây thế này Lưu nói có vẻ khách giáo Cũng không có gì Em cũng lên huyện có việc nên sẵn ghé qua anh thôi mà Lưu tỏ ra ngại ngùng Không dám hỏi thẳng Xuân Thấy thái độ này của Lưu Xuân cũng nói luôn Em nghe Hạnh kể Anh đang mở rộng diện tích nuôi tôm Ừ, thấy công việc làm ăn thuận lợi Nên anh tiện thể mở rộng luôn Nhưng mà ngặt nỗi là vốn cũng không có nhiều nên hơi ngại Em cũng có nghe Hạnh nói qua chuyện này rồi Về vốn em có thể giúp anh Thật không? Thế thì tốt quá, Lưu kêu lên vui mừng, nhưng Liệu Anh Cường anh ta tỏ vẻ ngại ngùng khi nhắc đến cường anh yên tâm đi, chuyện nào ra chuyện đó, em giúp anh trên cương vị một người bạn, giúp đỡ một người bạn khi cần mà thôi. Anh Cường anh ấy cũng hiểu điều này mà, nên anh không cần phải ngại đâu, anh cần khoảng bao nhiêu? Lưu nghe xong thì thở phào, tầm vài trăm thôi, bấy nhiêu thì em giúp anh được, anh cần tiền mặt hay chuyển khoản và số tài khoản, tiền mặt thì em không cầm theo, gì cũng được. Để anh làm giấy tờ vay nợ với em Nói rồi Lưu rút trong túi đựng hồ sơ Một tờ giấy trắng Rồi tự mình ghi giấy vay nợ Để lấy lòng tin ở Xuân Viết xong, anh ta tự ký tên trước rồi đưa cho Xuân Đây, em giữ đi Khi nào đưa tiền thì em ký vào đây giùm anh nhé Gì thì gì, chuyện tiền nông phải rõ ràng mới được Xuân cầm tờ giấy nhìn Lưu Vâng, vậy cũng được ạ Thôi Xuân uống nước đi Để lâu đá tan loãng hết mất ngon Vừa nói Lưu vừa lấy chiếc thìa. Khoáng khoáng ly nước cam cho Xuân rồi đưa tận tay cô. Vâng, anh Lưu cứ để em. Em cứ uống đi cho mát. Trời ạ, hôm nay nóng quá. Thấy Lưu nhiệt tình đưa gốc nước cam cho mình, Xuân cũng miễn cưỡng cầm ly nước uống cho anh vui lòng. Thấy Xuân đã uống vài ngụm nước cam, Lưu vừa mừng vừa run theo dõi từng động thái của cô. Hai người vừa nói chuyện được một lúc, thì Xuân tự dưng thấy buồn ngủ nên liền nói. Thôi, cũng muộn rồi, em phải về trước đây. Hai mí mắt Xuân cứ sụp xuống, đầu óc ong ong. Cô cố mở mắt, nhưng mà cái mí mắt cứ nặng trịch muốn nhắm lại. Xuân lấy hết sức tỉnh táo đứng dậy, thì người bắt đầu say sẩm rồi chạng vàng. Xuân, à, em có sao không vậy? Lưu vội vàng chạy lại đỡ lấy người cô. Xuân chối với, xua tay không cho Lưu chạm vào người mình, nhưng ngay cả việc nhấc tay lên, cô cũng không làm được nữa rồi. Người cô bắt đầu mềm ra, và từ từ mất hết sức lực, hai mắt cụp hẳn lại. Xuân, à, Xuân ơi! Lưu gọi tên Xuân vài lần Không thấy cô phản ứng gì nữa Anh ta liếc xung quanh xem có ai không Rồi gọi chủ quán tính tiền Chị chủ quán chạy ra Thì thấy Lưu đang dỉu Xuân liền hỏi Cô ấy bị sao vậy À không sao, bị cảm ấy mà Ôi, vậy mau dỉu vào trong kia đi Để tôi gọi cấp cứu Không cần đâu, để tôi đưa cô ấy về nhà Lưu nghe chị chủ quán nói vậy Thì hơi hoảng sợ, liền nói Anh ta đặt tờ 500.000 đồng xuống bàn Anh chờ em tí để em lấy tiền trả tiền lại tiền thừa Không cần. Lưu vội vã gạt tay đi rồi bế thấp Xuân ra xe taxi đang chờ sẵn ở ngoài đường. Hành động lạ lùng của Lưu khiến chị chủ quán không thể không nghi ngờ. Chị càng nghĩ càng thấy bất thường nên chạy lại nói với cô nhân viên trẻ của mình. Ê mày nhìn xem, tao nghi nghi cái thằng kia đánh thuốc mê con gái nhà người ta lắm. Lúc cô ấy vào đây tao có thấy việc gì đâu mà tự nhiên ra về thì ngất xỉu như vậy. Còn bé nhân viên thấy chị chủ quán nói vậy thì cũng nhìn theo. Ôi hình như là chị Xuân kia. Hả? Mày biết cô ấy à Chị Xuân chủ của sưởng theo làng em Ai mà chẳng biết Thế còn cái thằng kia Ông kia là người yêu cũ của chị ấy Người yêu cũ Nghĩa là không còn yêu nữa à Vâng Chị ấy sắp lấy chồng rồi Mà chồng là Việt Kiều nữa Đẹp trai lắm Vậy thì chết rồi Chính xác là thằng cha kia cho cô ấy uống thuốc mê Để hãm hại con gái nhà người ta rồi Hả Còn bé nhân viên ngờ ngác Bây giờ mới trở tỉnh ra Nói rồi chị chủ nhanh chân chạy theo ra đường Chiếc xe cũng vừa mới lăn bánh Cô nhanh trí ghi lại biển số xe rồi chạy vào nói với nhân viên Mày có quen người nhà nào của cô ấy không? Gọi cho người ta nhanh lên Hả? Hả cái gì mày hả? Nhanh lên, không toi đời con gái nhà người ta bây giờ Em không có số điện thoại nào cả Hay báo công an Mà nếu như chuyện không phải như mình nghĩ thì Chị chủ quán cũng cuống cả lên À em nhớ ra rồi Để em gọi điện cho mẹ em kêu bà ấy sang nói với chị Hoa Hoa nào? Chị Hoa là chị gái chị Xuân ôi dỗ ôi vậy nhanh lên con bé nhân viên vội vàng gọi điện về cho mẹ Nói rõ tình hình Bà mẹ cũng nhanh nhỏ chạy sang nhà Hoa báo tin Hoa nghe xong thì vội vội vàng vàng gọi cho Xuân Nhưng không ai nhắc máy cả Cô lo lắng gọi cho Hạnh và Cường Ngay lập tức Cường chạy lên chỗ quán cà phê mà cô gái nhân viên đã gọi về Chị chủ quán nhanh trí Đưa biển số xe taxi cho Cường Cường gọi điện thoại cho Xuân Lưu nghe tiếng điện thoại chuông hiện lên trong danh bạ của Xuân Là Cường liền tắt nguồn luôn Cường lái xe theo hướng chị chủ quán chỉ Nhưng vì khoảng thời gian quá lâu nên không thấy dấu thích của chiếc xe taxi đấy đâu nữa. May là còn biển số xe và biết được hãng taxi, nên Cường đã gọi nhờ người bạn của mình là giám đốc chi nhánh taxi của tỉnh, tìm ra số điện thoại của tài xế lái chiếc xe taxi đó. Ngay lập tức, Cường gọi cho người tài xế đang điều khiển chiếc xe taxi chở Lưu và Xuân. Tôi đây, tôi là bạn của anh Toàn xếp anh, và cũng là bạn trai của cô gái đang trên xe của anh. Anh chỉ cần nghe và làm theo lời tôi, không được nói gì. Bây giờ lập tức kết bạn với số điện thoại này, và gửi vị trí của anh trên Zalo cho tôi. Bạn gái tôi đang gặp nguy hiểm, chuyện này rất gấp, việc sau này của anh tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Anh tài xế nghe cường nói như vậy thì tay run run. Thực ra ban đầu lúc lưu bế Xuân ra xe, anh ta đã nghi nghi rồi nhưng không dám hỏi, vì dù sao mình cũng là người làm thuê, chở khách hàng kiếm tiền mà thôi. Giờ mọi việc đã đến nước này, anh cũng thấy hơi sợ sợ, nhưng nghe cường nói là bạn của sếp mình thì anh ta có phần yên tâm. Anh ta nghe theo lời chỉ dẫn của cường kết bạn với số Zalo của anh rồi gửi vị trí cho anh luôn. Thật may là Lưu Sở không dám ở khách sạn gần nên kêu anh tài xế chạy thẳng lên thành phố. Chính vì vậy mà đến giờ này họ vẫn còn đang trên đường chưa đến điểm đích. Anh tài xế taxi cố tình đi chậm lại để chờ Cường, Lưu nhìn Xuân vẫn còn mê man nằm trong lòng mình thì nôn nóng dục. Cậu nhanh lên có được không? Vâng. Anh tài xế liếc nhìn chiếc điện thoại của mình, thấy vị trí của Cường chỉ còn cách khoảng hai cây số nữa thì từ từ tăng tốc. đường vắng thế này, sao cậu không chạy nhanh lên? xe gì mà đi chậm như rùa vậy? lưu vừa nói vừa quan sát xung quanh, thấy đường vắng thật thì liền mắng. ở vâng vâng anh thông cảm. hôm qua đi suốt đêm nên bây giờ đầu óc em nó hơi choáng váng, không dám chạy nhanh sợ xảy ra tai nạn. anh tài xế kiếm cớ để chần chừ kéo dài thời gian. anh giả vờ vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi nhìn vào kính chiếu hậu dõi theo từng hành động của lưu. lưu thấy tài xế nói như vậy thì cũng hơi lo lắng, không dục nữa. Tuy trong lòng vẫn nóng như lửa đốt. Anh tài xế thấy xe của Cường đã gần tới nơi thì bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn. Có chuyện gì vậy? Lưu thấy xe dừng đột ngột thì hỏi. Anh tài xế không nói gì nữa mà đi xuống rồi tự mở cửa xe. Lúc này một chiếc xe ô tô cũng vừa lao tới nơi luôn. Cường và Hoa vội vàng chạy lao về phía chiếc xe taxi đang đổ giữa đường. Cường xông vào hàng ghế sau, tự mở cửa thấy Xuân đang ngất xỉu dựa trên vai Lưu. Anh điên máu túm cổ Lưu quẳng ra ngoài Lực của Cường quá mạnh nên Lưu bị anh phóng ra một đoạn ngã sụi lơ xuống đất Gương mặt Cường đỏ gai Hai hàng chân mày vảnh ngược lên vì giận dữ Bàn tay nắm chặt lao tới chỗ Lưu Đang còn bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của Cường Thằng khốn nạn Sao mày dám giỡn cái trò đốn mặt này với cô ấy hả Chưa kịp để Lưu nói một lời nào Cường đã giơ tay táng cho Lưu một cái bạt tai nữa Trong khi anh ta vẫn đang chẳng vạng đứng dậy Cường tuy đã ngoài 50 tuổi Nhưng được cái chăm luyện tập thể dục thể thao Dáng người cao lớn khỏe mạnh Nên một bà tay của Cường Cũng khiến cho một người đàn ông suốt ngày rượu trẻ như Lưu Cũng quay như tròng chóng, chóng rồi Huống hồ lúc này anh ta ăn liên tiếp mấy cú củ đấm của Cường Thì còn gì là người nữa Từ ngã lăn quay xuống đất Mặt mày choáng váng Mắt nổ đom đóm Trời tối sầm lại không nhìn thấy gì nữa Nhưng Cường vẫn chưa chịu tha Mà tiếp tục lao tới sách cổ áo Lưu đứng dậy Dám đụng vào người phụ nữ của tao Mày chán sống rồi phải không Loại đàn ông rẻ rách như mày Không xứng đáng để chạm vào người cô ấy. Mày nghe cho kỹ đây, chỉ cần mày dám động vào một sợi tóc của cô ấy thôi, thì đời mày á, coi như không còn cơ hội mà ngóc đầu dậy nữa, nghe không? Lưu nhìn Cường vừa nhục vừa hận, mặt sưng vù một bên, chán bị ngã rụi xuống đường, bị xước vài chỗ lấm tấm dỉ máu. Thôi anh ơi, đánh nữa là chết người đấy. Anh tài xế taxi thấy Cường đánh Lưu nhử tử, thì sợ gây ra án mạng nên vội chạy lại can Cường buông cổ áo lưu ra khiến anh ta ngã sụp xuống đường. Thằng đàn ông hèn mọn, mày giờ trò này với phụ nữ thì kiếp này mày chỉ xứng đáng sống kiếp cầm thú. Đừng để cho tao nhìn thấy mày đến gần cô ấy một lần nào nữa. Cường nói xong thì quay lại đi về phía chiếc xe taxi có Xuân đang ở đó. Xuân vẫn đang mê man bất tỉnh, mà đang ngồi trong xe ôm lấy em gái nước mắt giàn rụa Trời ơi, sao lại đến nước này chứ, cái thằng mất dạy đó nó dám làm chuyện này với con bé. thì mãi eno chứ? hoa vừa không vừa rủa Cường nhìn thấy Xuân vẫn không có phản ứng gì, cô nằm như ngủ say không hay biết mọi việc đang xảy ra với mình, chỉ suýt nữa thôi là coi như cuộc đời cô bị nhúng buồn rồi. Xuân, Cường mấp máy môi gọi tên cô rất khẽ, hoa thấy vậy nhìn anh nói, con bé vẫn không thấy động tĩnh gì, chắc là nó cho uống thuốc mê nặng lắm, không biết có ảnh hưởng gì không nữa. Cường vẫn chằm chằm nhìn người yêu đang ngủ say. Tự dưng nước mắt bỗng rơi dài trên má Đàn ông dù có mạnh mẽ đến thế nào Nhưng khi nhìn người phụ nữ của mình suýt rơi vào tay một người đàn ông khác Thì cũng không thể mà kiềm lòng mình để bình tĩnh được Chị để em đưa cô ấy về À ừ Hoa luống cuống buông em gái ra Rồi chui ra ngoài xe để Cường Thế vào chỗ mình Cường bế xuân trên tay một cách nhẹ bẫng Rồi đi ra khỏi xe mang về nhà mình Hoa cũng lên xe của Cường Ngồi cho em gái dựa vào cường xuống nói chuyện gì đó với anh tài xế taxi, vài phút sau đó trở về xe của mình luôn. Anh tài xế đi về phía chỗ Lưu đang nằm quằn quại dưới đất nói. Anh lên xe đi, tôi trở vào bệnh viện. Chính mày đã báo tin cho nó, có đúng không? Cút! Lưu hùng hổ chửi anh tài xế. Đến nước này mà anh còn nói như vậy à? Suýt nữa tôi đã tiếp tay cho anh hại người ta rồi. Tôi thấy anh thảm thế này cũng đáng. Nếu không muốn thì ở lại đây, tôi về trước. Anh tài xế nói xong thì quay mặt đi luôn, không thèm ngó ngàng gì đến Lưu nữa. Xuân chặng đường lái xe Cường không nói lời nào với Hoa cả Hoa cũng không biết nói gì để an ủi Cường vào lúc này Dù là chị của Xuân Nhưng Cường vẫn là một người đàn ông Về tuổi đời hơn cô rất nhiều Tự dưng Hoa thấy rất lo Không biết Cường nghĩ gì Chỉ thấy thỉnh thoảng anh lại lấy tay lau nước mắt Hoa nhìn thấy Cường như vậy Rồi lại nhìn xuống em gái Vẫn đang mê man trong lòng mình Thì xót xa lắm Cũng may là đến kịp thời Nếu không chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa Nếu như thằng mất dạy đó làm gì Xuân Thì trời ơi Hòa đúng là không dám nghĩ đến hậu quả tiếp theo Sẽ là gì nữa đâu Hai người cứ như vậy Mà chạy về đến nhà Xuân Nhân có nghe Hạnh kể qua tình hình của Xuân Nên ý tứ bản vẽ Hạnh cho mọi người trong xưởng theo nghỉ ngày hôm nay Sợ khi Xuân về đến nhà Trong lúc đông người thế này thì không hay cho lắm Hạnh cũng nghe theo lời sắp xếp của Nhân Nên nói mọi người hôm nay nghỉ Vì gia đình có việc quan trọng Cả xưởng cũng chỉ cho là Xuân chuẩn bị đám cưới Nên mới nghỉ việc Nên mọi người đều vui vẻ ra về Chỉ còn Nhân ở lại cùng Hạnh chờ Xuân Hạnh nghe Hoa gọi điện báo tin là họ sắp về đến nhà Tuy đã qua cơn nguy hiểm rồi Nhưng lòng Hạnh vẫn nóng như lửa đốt Anh nhờ Nhân chở mình ra đầu ngõ để trực thị Phải hơn tiếng đồng hồ sau Mới thấy xe của Cường từ hướng trên thành phố chạy về Hạnh tránh ra để Cường lái thẳng xe vào sân Cường nhanh chóng đỗ xe Rồi mở cửa tự mình bế Xuân vào phòng của cô luôn Tất cả mọi người đều chạy theo Nhưng lại đứng ở ngoài cửa phòng Không dám vào để mặc Cường chăm sóc cho Xuân. Cả ba người quay ra phòng khách. Chị Hoa, mọi chuyện... Hạnh cầm tay Hoa hỏi. Thấy em trai hỏi đến chuyện của Xuân, Hoa lại bắt đầu sụt sùi. chả cái thằng khốn nạn. Hạnh muốn biết mọi việc diễn ra như thế nào nên mới hỏi chị gái. Nhưng Hoa vẫn còn trong trạng thái bị kích động. Nên hễ nhớ đến cái là chửi lưu, không nói được diễn biến câu chuyện. Nhân thấy vậy kéo tay Hạnh. Từ từ anh, chị Hoa vừa mới đi về đang còn mệt. từ từ mình nói chuyện sau hoa nhớ đến cảnh nguy hiểm hồi nãy của em gái thì lại ngồi khóc một hồi nữa mãi một lúc lâu sau đó mới từ từ bình tĩnh rồi kể lại mọi chuyện là tại em tất cả là chuyện này là do em em cứ ngỡ nó tu tâm dưỡng tính làm ăn nên mới nói chuyện với chị xuân không ngờ nó lại bày mưu tính kế từ lâu nhằm vào chị ấy thẳng khốn đó hạnh tức giận đập mạnh tay mình xuống bàn đến bật máu hoa thấy vậy liền túm lấy tay em kêu lên Trời ơi Hạnh ơi em làm sao vậy Nhân cũng túm lấy vai Hạnh khuyên can Anh Hạnh Chuyện này không phải là lỗi của anh Làm sao mà dò được lòng người Ai mà ngờ anh ta lại dở trò này chứ Lâu nay anh ta sống cũng đâu có đến nỗi nào đâu Lúc này cửa nghe tiếng ầm ầm Ở bên ngoài thì cũng từ trong phòng xuân đi ra Thấy Hạnh trong bộ dạng kết động như vậy Anh đi lại nói Hạnh Nhân nói đúng Không ai có thể ngờ được lòng người Cậu cũng không cần trách mình Chính tôi và Xuân cũng bị cậu ta lừa nữa mà Cũng may là chúng tôi đến kịp Xuân không bị gì hết Xuân là người phước dày mạng lớn Nên không ai dễ dàng hại được cô ấy đâu Giọng nói của Cường tuy đang an ủi Hạnh Nhưng rõ ràng cũng có mấy phần xót xa ở trong đó Anh Cường Em xin lỗi anh vì suýt nữa Hắn ta đã làm hại đến chị em Làm liên lụy đến đoạn tình cảm của anh chị Hạnh nhìn Cường vẻ ân hận Tôi không trách cậu Và Xuân lại càng không Mà cho dù có chuyện gì xảy ra với Xuân đi nữa Thì nó cũng không bao giờ ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi đâu Cường đứng dậy vỗ vai hạnh rồi đi ra ngoài Cả ba người nhìn theo Cường Không hiểu trong lòng người đàn ông đó nghĩ gì Nhưng có lẽ anh ấy cần một khoảng lặng để bình tâm lại Nói gì thì nói Một cú sốc thế này khó ai có thể mà bình thản được Trong một thời gian ngắn Xuân ngủ một giấc dài mãi đến đầu giờ chiều mới tỉnh dậy Đầu óc vẫn còn đang choáng váng Cô nhìn xung quanh thấy mình đang nằm ở phòng thì ngờ ngợ Cô chưa bao giờ ngủ trưa đến giờ này cả. Đứng dậy nhưng mà người vẫn còn loạn choạng đi không vững. Dư âm của thuốc gây mê vẫn còn trong đầu làm cô hơi chóng đầu. Cô dây dây hai thái dương, cố làm cho mình tỉnh táo rồi bước ra khỏi giường đi ra phòng khách. Nhà hôm nay vắng đến kỳ lạ, cô cảm giác như vừa có chuyện gì đã xảy ra mà mình không được biết. Thấy trong lòng bất an, cô chạy ra vườn thì thấy không có ai đi làm cả. Chỉ thấy Cường, Hạnh, Nhân và Hoa nữa đang ngồi ở bàn ghế đã nói chuyện. Thấy Xuân, mọi người đều ngừng nói rồi nhìn về phía cô Xuân càng thấy lạ lắm Cô đi lại về phía mọi người rồi hỏi Mọi người đi đâu hết rồi? Hôm nay mọi người nghỉ làm chị ạ Nhân nhìn Xuân khẽ trả lời Trong bốn người bọn họ chỉ có Nhân là còn bình tĩnh nhất mà thôi Xuân nhìn thấy Hoa liền hỏi tiếp Chị Hoa cũng đến hả? À, ừ Hoa nhìn Hạnh rồi lại nhìn Cường Không biết trả lời thế nào đành gật đầu lại Xuân nhìn thái độ của mọi người hôm nay lạ lắm Cô cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra Nhưng không thể nhớ nổi Hình như vừa có chuyện gì xảy ra phải không Xuân nhìn mọi người dò hỏi Không ai dám lên tiếng Ai cũng sợ mình lỡ lời Lúc này sẽ làm Xuân nghi ngờ Hạnh nhìn Cường dò ý Cường nhìn Hạnh ghé gật đầu rồi đứng dậy Đi về phía Xuân Anh cầm tay người yêu trước mặt mọi người rồi nói Có vẻ chuyện nhỏ vừa xảy ra Từ từ rồi mọi người sẽ nói rõ cho em Xuân nghe Cường nói vậy thì có phần lo lắng Có chuyện gì thật sao Ừ, Cường nhìn Xuân gật đầu Anh suy nghĩ từ nãy đến giờ rồi Xuân không phải là một cô gái mới lớn Càng không phải là một người phụ nữ yếu đuối mà cần phải giấu giếm Anh tin là cô có đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật này Cả ba người đều nhìn về phía Cường khi nghe anh nói với Xuân như vậy Không ai nói với ai lời nào mà chỉ nhìn nhau nín thở Cường nhìn vào mắt Xuân thật lâu Như muốn khắc sâu niềm tin tưởng của anh vào người mình yêu Anh kéo Xuân ngồi xuống bàn cùng mọi người Rồi bắt đầu kể lại câu chuyện Mà Xuân vừa trải qua như một cơn ác mộng vậy Trong suốt câu chuyện Chỉ có Hoa tham gia vào nói thêm mấy lời Nhân thì lặng im Còn Hạnh thì cúi đầu như một kẻ tội lỗi Trái với suy nghĩ của mọi người Nghe xong câu chuyện Xuân im lặng không nói lúc lâu Hoa lo lắng dõi theo từng cử chỉ Nét mặt của em gái Cường cũng không nói gì Mà chỉ ngồi bên cạnh cô lặng lẽ Không gian như chịu nặng xuống vài phần Đến hít thở người ta cũng không dám thở mạnh nữa Xuân Em không sao đấy chứ Hoa không thể chịu đựng được cái không khí nặng nề Đáng sợ đó nữa Nên đã lên tiếng trước Xuân nhìn về phía chị gái Đặt tay mình lên tay chị rồi khẽ mỉm cười Em không sao đâu chị Mọi người cũng không cần căng thẳng như vậy Em không sao rồi mà Hoa thấy em gái nói như vậy Mới bật trào cảm xúc ra ngoài Cô tốm lấy tay em rồi khóc Xuân ơi, thật chị không nghĩ là nếu như em xảy ra chuyện gì Thì chị thẳng hạnh cả chú Cường nữa Không biết phải làm sao Xuân kéo vai chị ôm vào lòng mình. Được rồi, chẳng phải bây giờ em vẫn bình an ngồi đây với mọi người hay sao? Xuân an ủi ngược lại chị. Chị không sao là tốt rồi. Thật may, em cũng mừng cho chị đã qua khỏi kiếp nạn này. Như anh Cường đã nói đấy, chị là người phúc giày nên không ai dễ dàng làm hại được chị. Nhân đứng bên cạnh Hạnh nói thêm vào. Xuân ngước nhìn Nhân với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn Nhân, luôn nghĩ và đối xử tốt với chị. Chị xứng đáng được mọi người yêu thương và trân trọng mà. Nhân đáp lời. Dù lời nói có vẻ hoa mỹ Nhưng đó là những lời thật lòng của cô đối với Xuân Xuân nhìn thấy Hạnh với vẻ mặt lầm lũi Cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt chị Thì lại gần cậu rồi nói Hạnh à Em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện này đâu Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình Em không phải là người nhà của anh ta Càng không thể quản được anh ta làm chuyện gì Chuyện xảy ra đúng là chị không ngờ Nhưng cái làm chị suy nghĩ nhiều nhất Đó lại là lòng người Chị chưa từng nghĩ Lưu lại là một kẻ đốn mặt và tiểu nhân đến vậy. Thôi thì sông sâu dễ đoán, lòng người khó dò. Ông bà ta đã nói như vậy rồi. Chúng ta cũng không phải là thánh nhân để có thể nhìn thấu đáo mọi thứ. Hạnh nghe Xuân nói giống y như cái cách mà nhân đã nói với mình. Hai người phụ nữ này đúng là có nhiều điểm chung thật. Nhân cũng ngồi xuống bên cạnh Hạnh an ủi. Chị Xuân nói đúng, anh đừng tự trách mình nữa. Xuân nhìn cách nhân nói chuyện ân cần với Hạnh như vậy thì mỉm cười hài lòng. Cường không cần phải nói lời nào Anh nhìn cách Xuân đối diện với sự thật Một cách bình tĩnh và kiên cường như vậy Thì những nỗi lo trong lòng hồi nãy Giờ đã tan biến hết Tất cả những thứ đó bây giờ Đã thành thừa thãi đối với Xuân Họ không nói với nhau câu nào nữa Mà chỉ cần nhìn nhau đã hiểu ý nhau rồi Cứ ngỡ sẽ rất khó khăn Khi kể chuyện này cho Xuân biết Không ngờ chính cô mới là người an ủi ngược lại họ Coi như Xuân đã bước qua thêm được một kiếp nạn Một chướng ngại nữa trong cuộc đời của Xuân đã vượt qua được một cách rất nhẹ nhàng. Tất nhiên là không thể thiếu được sự trợ giúp của những người thân bên cạnh. Vậy mới nói, trong cuộc đời con người ta, chỉ cần có những người yêu thương bên cạnh, thì dù sóng gió nào cũng có thể vượt qua một cách êm xuôi. Dù chẳng ai trong gia đình nói chuyện này ra ngoài, nhưng chỉ trong một ngày mà tin lưu dở trò đổi bại với Xuân đã loan đi khắp rồi cả xóm làng. Chỉ cần một người biết là sẽ có 10 người biết, 10 người biết sẽ có trăm người, rồi chẳng mấy chốc mà lan ra cả một vùng quê cái tin như cơn gió được chuyển qua miệng người này đến người khác nhanh gọn và được phóng đại lên thật đáng sợ đương nhiên lại cũng nghe tin người ta nói xôn xao ngoài chợ ngoài quán ăn hay ngồi tụm năm tụm ba ngoài đường cũng kể về chuyện này một cách xôm tụ cả một vùng người ta đồn lưu hãm hiếp xuân bị cường bắt tài trận chao ôi một cái tin chấn động như vậy đến tai lại chị ta ngay lập tức bán tống bán tháo sạp rau cho xong sớm rồi chạy về nhà lu loa với chồng Ôi giời ơi, em gái anh đã bị người ta hãm hiếp Mà anh còn bình thản ở nhà xem tivi được à Hạ đang coi dở tivi Nghe vợ nói thế thì tái mặt đứng dậy hỏi Cái gì? Mẹ mày vừa nói cái gì cơ? Con Xuân nó bị làm sao? Lại thấy chồng ngô ngơ như thế thì lại càng điên lên Đúng là cái thứ đàn ông vô tâm Anh chạy sang nhà nó mà xem Cả làng người ta đang loạn hết lên kia kìa Đứa nào, làm sao? Thì thằng Lưu, nó hãm hiếp cô Xuân nhà mình chứ ai Cái thứ mất dạy đó Không ăn được thì phá cho hôi Cha tiên sư nhà chúng nó chứ Còn mẹ nó, nó dám làm như vậy với em gái ông à Nó chết chắc với ông rồi đấy Hạ nghe vợ nói vậy Thì bỗng dưng đứng phát dậy Lấy chiếc điều khiển tivi tắt phụt một cái Rồi chạy ra góc nhà Cầm một chiếc gậy gỗ trèo lên xe máy Anh đi đâu vậy Lại thấy chồng sửng cổ như vậy Thì sợ hãi hỏi Đi kiếm cái thằng mất dạy đó Đi tính sổ chứ đi đâu hả anh đến nhà nó á Một mình anh đến nhà nó Lỡ nó gậy gần nhà Nó đánh cho anh thì thiệt thân à Tôi thách cả nhà nó đấy Thằng nào dám ra đây tôi chém chết cha chúng nó luôn Dám đụng vào em gái thằng này Là không xong với ông rồi Lần đầu tiên lại thấy chồng mình hùng hổ như vậy Và cũng lần đầu tiên Hạ dám cãi lời vợ Làm theo ý mình Chẳng thèm nghe theo lời vợ can ngăn Hạ trèo lên xe phóng đi luôn Lại chạy theo chồng gọi mãi không được Sức người làm sao mà chạy được với sức xe Chỉ chạy được 5 phút Lại đã mệt thở không ra hơi rồi nghĩ đến cái cảnh chồng mình hùng hổ chạy đến nhà người ta vác gậy gọi đòn cô sợ chồng thân cô thế cô bị tẩn lại cho nên vội vàng chạy đến nhà xuân hô hoán chết rồi cô xuân ơi anh hạ cầm gậy gộc chạy đến nhà thằng lưu để đánh nó rồi tất cả mọi người trong xưởng đều nhìn thấy bộ dạng hớt hài của lài xuân nghe chị dâu nói thế thì vội hỏi trời ơi sao anh ấy đến đấy làm gì chỉ nghe được vụ của cô rồi á về kể cho anh ấy nghe Ai ngờ anh ấy giận quá vác gậy chạy lên nhà nó rồi chị á cản không có được chị sợ anh ấy đi có một mình nó cậy gần nhà đông người nó tẩn cho trận thì chết thôi được rồi chị lên đây đi với em xuân dắt vội chiếc xe máy rồi kêu lại ngồi dằng sau mình hai người vội vàng phóng xe lên nhà lưu hạ cầm chiếc gậy trong tay chạy thẳng đến nhà lưu vừa đến đầu ngõ anh ta đã quăng xe máy ra rồi chạy thẳng vào sân la lớn thằng lưu thằng lưu đâu rồi mày ra đây cho ông bà luyến đang nấu ăn sáng nghe thấy tiếng kêu la ẩm ĩ của đàn ông liền chạy ra xem Chú, chú định làm cái gì đấy hả Bà Luyến nhìn thấy hạ đang cầm cây gậy Xông vào nhà mình thì sợ hãi vô cùng Bà kêu ngay cái thằng con khốn nạn của bà ra đây cho tôi Nó, nó đi vắng rồi, không có nhà Bà đừng hòng mà bao che cho nó Nó dám cưỡng hiếp em gái tôi Có gan làm thì có gan chịu Đừng có làm con rùa rụt cổ Hèn lắm, thằng chó Bà Luyến cũng đã nghe vụ con trai mình bỏ thuốc mê Cố tình hại xuân nhưng không thành Giờ anh trai người ta đến đây trả thù Bà rụng rời hết cả tay chân Nhưng mà bà vẫn cố tỉnh biện minh cho con trai mình Ai nói với chú như vậy Cô Xuân đã không có việc gì cả Bà im cái miệng bà đi Kêu nó ra đây Hạ hùng hồ cầm chiếc gậy Đập vào chậu cây cảnh bằng sứ vỡ tan tành Bà Luyến sợ quá kêu lên Ôi làng nước ơi Có kẻ đến phá nhà tôi Hạ thấy bà Luyến gào thét Thì lại càng tức giận Không gọi nữa mà xông thẳng vào nhà tìm lưu Lưu đang nằm trên giường Mặt vẫn sưng tấy một bên chưa khỏi Tay chân vẫn còn đau nhức Vì vụ bị cường tẩn cho mấy hôm trước Hạ vừa trông thấy Lưu Liền xông thẳng và đập cho anh ta một gậy Ngang mạng sườn Thằng khốn nạn Bà Luyến thấy con trai bị đánh Thì xông vào ôm lấy chân Hạ Ôi làng nước ơi Nó giết con tôi rồi Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của bà Luyến Thì cũng vội chạy sang Vừa lúc này Xuân cũng trở lại đến nơi Cả hai người chạy thẳng vào phòng Lưu Hạ đang lên cơn cuồng nộ, gạt tay bà luyến ra, định lao vào bổ cho lưu phát nữa, thì Xuân đã gọi lớn, dừng lại, anh Hạ, dừng lại ngay. Nghe tiếng Xuân, cả ba người đều ngoái lại nhìn cô. Hạ thấy em gái vẫn bình thường không hề hấn gì, thì chạy lại chỗ em. Cô không sao đấy chứ, em không sao, anh đưa cái gậy cho em nào. Hạ nhìn sang lưu, cái thằng khốn này, để anh tẩn nó một trận mới được. Bà luyến nhân cơ hội Hạ đang nói chuyện với Xuân, thì cướp luôn cái gậy trên tay anh. Bà già này, muốn chết hả? Hạ hùng hổ rằng lấy chiếc gậy trong tay bà Luyến, nhưng bà già vẫn ôm khư khư chiếc gậy không chịu buông xuống. Hạ cúi xuống giật lấy chiếc gậy trong tay bà Luyến, khiến bà ta ngã lăn đùng ra, đập cả người vào thành giường. Nghe em nói đi, anh Hạ! Xuân thấy hành động của Hạ thô lỗ, đánh cả bà già, thì chạy lại chắn ngang chỗ bà Luyến giành lấy khúc gậy. Bà Luyến lồm cồm bò dậy, ngồi lên giường chắn chỗ con trai, Ngăn không cho Hạ tiến đến đánh con trai mình nữa. Mấy người hàng xóm cũng xuống túm lại, mỗi người một tay can Hạ. Thôi đi anh, dù gì thì cậu ta cũng đang ốm đau thế kia. Đánh nữa chết người phải đi tù đấy. Nó là con thú dữ, chứ không phải là con người. Loại đàn ông đó không đáng sống. Chết đi, cho đỡ chặt đất. Hạ vẫn còn chưa hết cơn điên. Lại chạy lại chỗ chồng ôm lấy tay anh. Anh thôi đi được không? Tưởng vậy là hay lắm hả? Lỡ anh đánh chết người đi tù thì tôi phải làm sao? Lại vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt Lần đầu tiên cô ta khóc vì sợ mất chồng Cảm giác thấy chồng tỏ ra bản lĩnh như vậy Cũng rất là thú vị Lần này anh ta đúng là đáng mặt đàn ông Có lẽ vì vậy nên lại cảm thấy nể Và sợ mất anh ta Hạ nghe vợ nói xong Thì cơn giận cũng dịu hẳn Anh nhìn lưu rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh ta cảnh cáo Hôm nay tao tạm tha cho mày Nếu lần sau còn vác xác đến làm phiền em gái tao Thì đừng có trách Được rồi mà anh Mình đi thôi Xuân ôm anh trai đẩy ra ngoài Mọi người cũng vào khuyên can Rồi đưa hạ ra sân Lại cũng phải ngồi lên xe của chồng Để hộ tống anh ta ra về mới yên Hương gọi điện cho Lưu Nhưng anh ta không bắt máy Cô cũng nghe chuyện của Lưu dở trò với Xuân Không thành rồi nên tức lắm Bây giờ lại không gọi được cho Lưu Nên càng điên máu Cô ta muốn biết tình hình như thế nào Nên chạy thẳng đến nhà Lưu luôn Mấy ngày nay Lưu ở lì trong phòng không đi đâu Lúc Hương đến thì bà Luyến không có nhà Hương xông thẳng vào phòng tìm Lưu Thấy Lưu đang nằm trên giường Trong bộ dạng tàn tạ Cô ta tức tối dựng Lưu lên chửi cho một trận Anh đúng là đồ vô dụng Miếng ăn dâng đến tận miệng rồi Mà không biết đường ăn Lưu định không nói chuyện với Hương Nhưng khi nghe cô ta nói như vậy liền quay ra quát Cút! Cái gì cơ? Anh đuổi tôi đấy à? Hương ngước mặt lên trời Cười ha ha như đang chế diễu Lưu Anh nhục quá Không biết giấu mặt đi đâu Nên đá thống đụng nia quay ra chửi tôi chứ gì đồ đàn ông vô dụng, đàn ông hèn. Cô đừng có để tôi điên lên. Tôi cứ muốn anh điên lên đấy. Anh làm gì được tôi? Tôi đã mất công chỉ đường dẫn lối cho anh. Vậy mà làm cũng không xong nữa. Giờ thì tốt rồi. Cô ta đang cùng người đàn ông của mình chuẩn bị bay sang Mỹ để hưởng phúc rồi đấy. Còn anh á, xem lại bản thân mình đi. Chẳng làm được cái tích sự gì. Đúng là cái loại đàn ông bỏ đi. Còn điên kia, mày có im mồm đi không? Tôi không im đấy, thì làm sao nào? Hương điên cuồng quát vào mặt lêu. con đàn bà khốn nạn. Cũng tại mày, chính mày đã xúi dại tao làm cái trò đốn mặt đó với Xuân. Bây giờ thì tao chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cô ấy nữa rồi. Ngay cả ra đường tao còn không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta. Mẹ tao cũng bị hàng xóm láng giềng chửi vào mặt. Chính mày đã gây ra chuyện này, mày phải trả giá. Lưu quay sang tát cho Hương một cái đau điếng, khiến cô ta chạng vạng đập cả đầu vào cánh cửa. Anh, anh dám đánh tôi. Hương ôm mặt nghiến răng nghiến lợi chửi rùa Lưu. Chính mày đã hại tao ra nồng nỗi này. Tao không những đánh mày mà còn muốn giết chết mày nữa. Lưu trợn mắt nhìn chầm chằm vào Hương như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mày dám, đừng có thách tao. Lưu cố bước xuống giường tập tĩnh, đi lại gần chỗ cánh cửa, dí sát đầu Hương vào tường, rồi hai tay tốm lấy cổ cô ta siết chặt. Buông tao ra, buông tao ra thằng khốn này. Hương cố sức kéo các ngón tay của Lưu đang để trên cổ cô ta ra. Lưu bị thương nên sức của anh ta không đủ mạnh. chẳng mấy trông hương đã gỡ được những ngón tay ra khỏi cổ mình rồi chui ra khỏi vòng tay của lưu dám đụng vào người bà bà cho mày biết tay hương cố sức đá vào bụng lưu khiến anh ta ngã ngửa xuống đất tưởng anh ra làm sao hóa ra vô dụng thế này hèn gì á chị ta đá bay anh ra khỏi cuộc đời mình là đúng rồi đúng là cái loại đàn ông khuyết tật đủ bỏ đi hương nhìn thấy lưu bị ngã xuống đất thì khinh bỉ chửi rủa một hồi rồi quay đi nhưng cô ta không ngờ chính lời nói này đã hại mình Lưu bị chạm vào lòng tự ái của một người đàn ông Gã liền cố hết sức đứng dậy Lao về phía Hương Túm tóc cô ta giật ngửa xuống Hương bị mất đà Cũng bị ngã lăn quay xuống đất Chỉ chờ có thế Lưu đã ngồi chặn lên người Hương Hai tay túm chặt cổ cô ta Điên cuồng gào thét Còn đàn bà khốn nạn Tao giết mày Tao giết mày Lưu điên cuồng tát vào mặt Hương tới tấp Không trượt phát nào Mãi cho đến mức hai má Hương sưng vù lên và ngất đi Thì Lưu mới chợt tỉnh ra Lúc này bà Luyến cũng vừa về đến nhà, thấy trong phòng ẩm mỹ liền chạy vào xem thế nào. Trời ơi, Lưu ơi, con đang làm cái gì vậy? Bà Luyến hét lên khi thấy Lưu đang ngồi trên cơ thể của một cô gái lạ. Và điều kinh khủng hơn là cô gái kia đã nằm bất tỉnh rồi. Bà vội vàng lôi con trai mình ra khỏi người cô gái đó. Trời đất ơi, Lưu ơi, con hại chết người rồi. Lưu nhìn hương bất tỉnh dưới sàn thì sợ hãi, nhìn vào đôi bàn tay của mình. Không phải con, là cô ta. Tại cô ta đã xúi giục con Tất cả là tại cô ta Cô ta đáng chết, không phải con Bà Luyến thấy con trai sợ hãi Nói trong cơn mê sảng Liền túm lấy con kéo lại giường rồi nói Con không được nói gì, ngồi im đấy cho mẹ Tuy trong lòng rất sợ Nhưng bà Luyến vẫn bảo vệ con Rồi chạy lại phía hương đang nằm cúi xuống Đặt hai ngón tay lên mỗi cô ta Chưa chết, cô ta vẫn còn sống Bà Luyến vui mừng chạy lại chỗ con trai Đang ngồi rồi nói Con nhớ cho mẹ Không phải con đánh cô ta mà làm mẹ, nhớ chưa? Là mẹ đã đánh nhau với cô ta, rồi lỡ tay xô cô ta bất tỉnh. Không phải con làm, con nhớ chưa hả? dặn dò con trai xong, bà Luyến bội vàng lôi hương ra phòng khách, nằm giữa sàn, rồi chạy ra sân kêu cứu. Cứu, cứu, làng nước ơi, cứu người! Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Luyến thì cũng chạy sang. Có chuyện gì vậy? Bà bốn người hàng xóm chạy sang hỏi. Bà luyến túm tay người hàng xóm chạy vào trong nhà. Cô ta ngất rồi, bị ngã. Gọi xe taxi đi. Mấy người đàn ông hô hào gọi taxi đến rồi đưa Hương lên bệnh viện cấp cứu. Bố mẹ Hương được tin con gái bị người ta đánh phải lên bệnh viện cấp cứu thì ngay lập tức chạy lên ngay. Cả em trai và em dâu của Hương cũng lên cùng. May là Hương không bị ảnh hưởng đến não bộ gì cả. Chỉ vì bị đánh đau quá nên sợ hãi mà ngất đi thôi. Hai má bầm tím vì rất nhiều ngón tay Hẳn lên mặt vẫn chưa lặn hết Bà Ngọc thấy con gái như vậy Thì xót con khóc um lên Làm sao mà ra nông nỗi này hả con Đứa nào, đứa nào dám đánh con hả Hương không trả lời mà nằm im Quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ Em trai Hương thấy vậy Cũng sửng cổ lên nói với chị Chị nói đi, đứa nào dám đánh chị Em sẽ cho người đến bẻ cổ nó luôn Cô em dâu cũng xen vào Chị đừng sợ cái gì cả Chị cứ nói đi, thằng nào con nào Dám đụng vào chị á là đụng vào cả nhà mình rồi đấy Chúng em sẽ thay chị xử lý cho Mọi người ra ngoài hết cả đi Hương đột ngột quát lớn Cô em dâu sững người đứng nhìn Hương Không hiểu Hương đang nghĩ gì Mà lại nói với người nhà mình như vậy Rõ ràng là mọi người đang bênh vực cô cơ mà Chị làm sao vậy hả Cô em dâu bực mình nói lớn tôi nói mọi người đi ra ngoài hết đi Không cần ai giúp hết Đúng là làm ơn mắc oán Cô em dâu dần dỗi Nguyết chỉ chồng Em trai Hương thấy vậy liền dỗ vợ, Chị ấy đang bị sốc nên mới nói vậy thôi Thì có ai nói gì đâu Rõ ràng mọi người đang về phe chị ấy Không nói được lời cảm ơn thì thôi Lại còn lớn tiếng quát tháo um sùm cả lên Tôi không cần cô giúp Cô nhìn thấy tôi trong bộ dạng thế này Chắc là đang cười thầm trong bụng chứ gì Ra ngoài ngay cho tôi Hương quay lại mắng em dâu Đấy, anh thấy chưa Chị anh đang đuổi tôi đấy Từ nay đừng có trách tôi là bỏ mặc anh chị em trong nhà này nữa đấy nhé." Cô em dâu nghe Hương mắng thì cũng dễ nảy lên Bốn dĩ Hương và em dâu cũng chẳng ưa gì nhau Hương hay nói xấu em dâu Vì cô ta vừa lấy chồng đã đòi ra ngoài ở riêng Không chịu ở với bố mẹ chồng Đã thế lại gặp được thằng chồng suốt ngày nghe lời vợ Nên Hương vừa ghen tị vừa ghét lắm Cô em chồng cũng chẳng ưa Hương Vì cái thói đỏng đành tiểu thư Lại còn hay đe nẹt bắt nạt người khác Hai người dù là chị dâu em chồng Nhưng rất ít khi tiếp xúc nói chuyện với nhau Chỉ ngày lễ ngày Tết thì vợ chồng em dâu mới về nhà thăm bố mẹ, chứ ít khi họ về qua nhà lắm. Cô em dâu nghe chị chồng chửi mình thì được thể quay mặt bỏ đi luôn. Em trai Hương thấy vợ giận thì cũng đuổi theo luôn, không ngó ngàng gì đến chị gái nữa. Bà Ngọc tức với con dâu liền chửi đồng. Đấy, ông xem, để mãi con trai cho lắm vào rồi nó nghe lời vợ trả xem nhà chồng ra cái thể thống gì. Bà có thôi đi không? Đang dối rắm thế này mà còn thêm dầu vào lửa hả? Ông Ngà từ nãy đến giờ, chứng kiến cảnh con gái lớn tiếng với mọi người, giờ lại nghe vợ lải nhải thì tức tối chửi. Bà Ngọc thấy chồng to tiếng thì sợ không nói nữa. Bà ngồi cạnh xuống bên giường của Hương dỗ dành con. Hương không nói gì mà quay mặt đi vào trong góc tường, tính cách trả thủ lưu. Ngày hôm sau thì Hương xuất viện, cô ta tự mình thuê hai gã giang hồ rồi đến thẳng nhà lưu tính sổ. Hương bịt kín mặt ngồi trên xe phân khối lớn, vừa vào đến cổng, Hai tên côn đồ đã cầm hai chiếc gậy đập phá hết cả đồ đạc trong nhà của Lưu. Thằng khốn Lưu đâu rồi? Mày trốn chui trốn lủi ở đâu? Ra đây cho tao. Lúc này chỉ có mình Lưu đang nằm ở trong nhà. Mấy tên côn đồ cùng Hương đi đến. Anh ta không hề tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh nói. Tôi biết, thế nào cô cũng đến đây. Hương cởi khẩu trang ra nhìn Lưu. Anh giỏi lắm. Dám đánh tôi ra nồng nỗi này. Anh tưởng tôi không dám làm gì anh à. Nói rồi Hương đưa mắt. ra hiệu cho hai tên côn đồ ra tay với lưu một tên cầm chiếc gậy đập thẳng vào ống chân lưu khiến anh ta ngã gập người xuống vì đau có giỏi thì cô đánh chết tôi đi nếu để tôi còn sống thì cái tin cô đứng đằng sau suối rục tôi hãm hại xuân sẽ ngay lập tức lan ra khắp xóm làng này để tôi coi lúc đó cô còn có mặt mũi nào mà nhìn mặt chú cường của cô nữa không hương nghe lưu nói đến đây thì xanh mặt lại ảnh đe dọa tôi tôi không đe dọa Bởi vì tôi biết so với cô tôi không là cái đinh gì gì cả. Dù thế nào thì tôi cũng chẳng còn là gì nữa rồi. Nếu cô muốn bịt đầu mối thì cách tốt nhất là cho tôi biến khỏi cuộc đời này, không để lại dấu vết gì. Cách nói chuyện bất cần đời và đe dọa đến tai chú Cường của Lưu khiến Hương có chút e rè. Điều cô sợ nhất là chú Cường biết được dã tâm của mình. Nếu như vậy thật thì cô ta chết chắc với chú Cường rồi. Lưu nhắm mắt lại, sẵn sàng đón đòn trả thù của Hương. Hương trần trồ một lúc rồi mới nói. Coi như lần này tôi thua anh. Chúng ta từ nay coi như chưa từng biết nhau. Mọi chuyện anh phải giữ bí mật đến lúc chết cho tôi. Nếu không á, thì đừng có trách. Nói rồi cô ta liếc mắt ra hiệu cho hai tên côn đồ rút về. Chiều tối muộn, mọi người đã về hết. Chị em Duân cũng đã ăn cơm và tắm rửa xong xuôi. Hai người đang xem thời sự buổi tối thì chợt nghe tiếng xe máy ở ngoài sân. Hạnh tò mò nhìn ra. Ai còn đến giờ này vậy nhỉ? Xuân không quan tâm mấy Vì đang mải tập trung vào chương trình thời sự Hạnh thấy điều gì đó không đúng Liền tự mình lăn xe ra hiên nhà nhìn cho rõ Gương mặt anh bỗng trở nên khó chịu rồi quát Anh còn vác mặt đến đây được à Cút ngay cho tôi Xuân giật mình vì tiếng quát quá lớn của em trai Liền chạy ra xem sao Xuân chưa hết ngỡ ngàng Vì lưu đến một cách bất ngờ Thì anh ta đã dựng xe máy ở giữa sân Rồi quỳ sụp xuống đất Xuân, anh đến đây là để tạ tội với em Thằng khốn Hạnh định lao xuống để tát cho anh ta một cái, mà quên mất mình đang ngồi trên xe lăn, không thể tự đi xuống kệ được. May mà Xuân đứng gần đấy nên kịp kéo chiếc xe lăn của em trai lại. Em làm gì vậy hả? Cô hốt hoảng ôm lấy Hạnh lùi lại. Lưu cũng đứng dậy định chạy lại đỡ Hạnh, nhưng Xuân đã kịp kéo anh lại rồi. Tránh xa chị tôi ra, đổ khốn kiếp này! Như một phản xạ tự nhiên, Hạnh ra sức nhấc một chân để đá lưu. Điều bất ngờ là chiếc chân phải của anh lâu nay đang bất động. Bỗng dưng lại cử động được Xuân thấy vậy liền ngồi sụp xuống kêu lên Cái chân của em Xuân vội ôm lấy chiếc chân phải của em trai Rồi nhấc lên thử Em thử nhấc nó lên cho chị lần nữa xem nào Hạnh nghe theo lời chị gái Cố nhấc chân mình lên lần nữa Chiếc chân đã bất ngờ nghe theo sự điều khiển của Hạnh nhấc lên một đoạn nhỏ rồi thả xuống Trời ơi Hạnh ơi em làm được rồi Xuân bật khóc ôm lấy em trai nước nở Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho em trai của con Xuân quên mất là Lưu đang còn quỳ dưới sân nhà mình Trong đầu cô lúc này chỉ còn là niềm hạnh phúc vô bờ Vì em trai mình đã cử động được chiếc chân phải Hạnh cũng ôm lấy chị rưng rưng Mãi một lúc lâu sau Họ mới nhớ ra sự có mặt của Lưu Xuân đứng dậy lại gần Lưu rồi nói Anh đi về đi Lưu định tóm lấy tay Xuân Thì nhớ ra mình không được quyền chạm vào người con gái này nữa Nên rụt lại Xuân, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm Anh cũng không mong được em tha thứ Anh đến đây là để cho lòng mình được thanh thản hơn. Dù thế nào anh cũng muốn tạ tội trước em. Anh cũng biết anh trong mắt em bây giờ chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi. Em và cả cái làng này bây giờ xem anh không bằng một con chó nữa. Anh không trách ai cả vì chính anh đã tự tay gây nên nghiệp. Anh đến đây là muốn gặp em lần cuối và cũng nhắc nhở em một điều rằng hãy tránh xa hương vợ cũ của Hạnh ra. Cô ta là một người phụ nữ thâm độc, chắc chắn sẽ không buông tha cho em và Cường đâu. Lưu nói xong với Xuân thì tự đứng dậy về phía hạnh rồi nói tiếp. Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng và phụ lòng tin của cậu, nhưng có một sự thật là tôi rất ngưỡng mộ cậu. Trong hoàn cảnh nào, cậu vẫn có một người chị hết lòng thương yêu và bao bọc mình. Có lẽ chính vì vậy nên cậu dễ dàng vượt qua sóng gió của cuộc đời hơn tôi. Tôi cũng mong cậu hãy bảo vệ được Xuân, đừng để người đàn bà xấu xa đó đến gần cô ấy và phá hoại hạnh phúc cả đời của cô ấy nữa. Lưu cúi đầu trước hạnh rồi quay mặt đi lại phía Xuân. Anh thật lòng cầu mong cho em hạnh phúc bên người mà em đã lựa chọn. Anh ta là người xứng đáng với em hơn anh. Nói xong, anh ta từ từ đi về chiếc xe máy của mình rồi dắt bộ ra khỏi sân nhà Xuân. Xuân bất ngờ vì sự có mặt của Lưu và hành động quỳ xuống xin lỗi của anh ta. Nhưng cô cũng hiểu được vì sao anh ta lại làm như vậy. Bởi suy cho cùng, Lưu cũng là một người lương thiện nhưng bản lĩnh yếu đuối nên không thể chống được sự cám dỗ tầm thường. Thôi thì anh ta đã đến đây Để dám đứng lên nhận lỗi lầm của mình cũng là một điểm đáng trân quý rồi. Xuân đi ra ngõ khóa cổng lại, cô nhìn về phía cuối con đường làng, thấy dáng Lưu đã đi khuất, cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn chút. Cô đứng nhìn một lúc nữa rồi quay vào trong nhà. "Chị, chị không sao chứ?" Hạnh vẫn ngồi trước hiên chờ chị. "Ừ, chị không sao cả." Xuân ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn của em trai, xoa xoa chiếc chân phải của Hạnh. "Ngày mai Chị sẽ đưa em lên bệnh viện khám lại xem sao nhé Vâng Xuân cầm lấy bàn tay em trai Xúc động nói Chắc là ở trên cao Bố mẹ đang âm thầm giúp chị em mình đấy Cuối cùng thì cái chân của em cũng đã có hy vọng rồi Hạnh xúc động nhìn vào chị gái Đúng như lời Lưu nói Anh có được ngày hôm nay Chính là nhờ chị mình Vừa sáng sớm Cường đã lái xe ô tô đến nhà Xuân Anh dẫn theo một người đàn ông trạc tuổi mình Ăn mặc lịch sự Ôi anh Cường Sao hôm nay anh đến sớm vậy? Hạnh đang pha trà uống nước Thì thấy Cường liền hỏi Tôi mang đến cho cậu một tin vui đây Gương mặt Cường rạng rỡ, cười với Hạnh Rồi quay sang người đàn ông bên cạnh mình giới thiệu Đây là bác sĩ Triệu Cậu ấy là một bác sĩ rất giỏi Về khoa chấn thương chỉnh hình Như lời đã hứa với cậu Hôm nay tôi đưa cậu ấy đến đây Để thăm khám cho cậu Rồi đưa cậu sang bên Mỹ để chữa trị Bác sĩ Triệu quan sát Hạnh một lúc Rồi cười tươi, đưa tay ra bắt tay với Hạnh Trông cậu rất khỏe mạnh Rất vui được biết cậu Vâng, em chào bác sĩ ạ Ba người ngồi vào bàn uống nước Một lúc sau thì Xuân từ trong vườn đi vào Cường thấy người yêu thì vui mừng đứng dậy đi ra sân Xuân, em vào đây Anh có tin bất ngờ dành cho em đây Xuân chưa kịp hỏi tại sao Hôm nay Cường đến sớm như vậy Thì đã bị anh kéo vào trong nhà rồi Giới thiệu với cậu đây là Xuân Vị hôn thê của tôi đó Cường rất tự hào khi giới thiệu Xuân với bạn mình Người đàn ông tên Triệu Lịch sự đứng lên cúi đầu chào Xuân Hóa ra đây là người phụ nữ Đã làm thay đổi cuộc đời của ông bạn tôi Hân hạnh được gặp Xuân Tôi là Triệu, bạn của Cường Vâng, chào anh Cường ạ Xuân hơi đỏ mặt vì lời khen tặng của Triệu Cường hớn hở giới thiệu tiếp Cậu Triệu này là bác sĩ mà anh nói với em đó Ôi, vậy sao? Xuân tỏ ra vui mừng Nhưng sao anh không nói trước với em Là hôm nay có bác sĩ đến thăm Thì anh muốn tạo ra bất ngờ cho em mà Cường ra vẻ bí mật Em cũng có bất ngờ cho anh đây Xuân cũng tỏ ra bí mật Bất ngờ gì thế? Cường nóng lòng hỏi người yêu Xuân cười vui mừng rồi nhìn về phía Hạnh Hôm qua Hạnh đã tự nhấc được một chân lên rồi đấy anh ạ Hả? Thật không? Cường nghe Xuân nói như vậy Cũng vui lây liền chạy lại với Hạnh rồi hỏi lại Cậu đã tự nhấc chân được lên rồi sao? Vâng Hạnh gật đầu xác nhận Cường vui mừng nhìn về phía Triệu Vậy là cậu ấy có cơ hội đi lại được đúng không? Triệu không cần suy nghĩ nhiều mà nói luôn Nếu đã cử động được rồi Thì gần như chắc chắn cậu ấy sẽ đi lại được Nhưng để cho chắc ăn hơn Thì hôm nay nên đưa cậu ấy lên bệnh viện khám xem thế nào Tôi sẽ đi cùng với cậu ấy Xuân cũng vui mừng nói với Triệu Không giấu gì anh Triệu Hôm qua em ấy đã nhắc được chân Nên sáng nay em cũng định đưa cậu ấy đi khám Giờ có anh Triệu đến đây đi cùng thì tốt quá Thật là may quá đi mất Vậy thì còn chờ gì nữa Mình đi thôi chứ nhỉ Cường vui mừng nói xen vào Vâng để em lấy ít đồ đạc mang theo đã. Xuân nói xong thì nhanh chóng đứng dậy vào phòng lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm bỏ vào túi sách. Vậy là bốn người bọn họ ngay lập tức lên xe của cường đang chờ sẵn ở đầu ngõ chạy thẳng lên bệnh viện. Triệu có mấy người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình này, anh cũng tham gia vào nhóm thăm khám cho hạnh. Sau khi bàn bạc với các bác sĩ, Triệu quyết định chuyển hạnh sang bệnh viện quân y để tập vật lấy trị liệu. Triệu đi ra nói với mọi người đang chờ ở phòng chờ. Báo cho mọi người một tin vui Cậu Hạnh không cần phải sang Mỹ nữa đâu Sao cơ hả Xuân nóng lòng hỏi Tình trạng của Hạnh đang rất tốt Cậu ấy bây giờ chỉ cần tập vật lý trị liệu Là có thể tự đi được Tôi đã bàn với các bác sĩ Chuyển cậu ấy sang bệnh viện quân y Để điều trị bằng phương pháp cổ truyền Kết hợp vật lý trị liệu Nếu tôi đoán không nhầm Tầm 2 tháng là Hạnh có thể đi lại được Tất nhiên là phải cộng với nỗ lực không ngừng của bản thân cậu ấy nữa Điều này chắc cậu ấy có thừa phải không nhỉ Xuân nghe xong thì vui mừng nhìn sang em trai Thật vậy sao bác sĩ? Chắc chắn là như vậy Triệu khẳng định một cách chắc nịch Xuân nghe bác sĩ khẳng định như vậy Thì ôm chầm lấy em trai sung sướng kêu lên Hạnh ơi, em nghe thấy gì chưa? Hai tháng nữa là em có thể tự đi được rồi đấy Xuân xúc động đến chào nước mắt Ôm em khơ khơ trong lòng mình Vậy là sau bao năm mong đợi tia hy vọng cuối cùng cũng được thắp lên Triệu gửi gắm hạnh cho một vị bác sĩ Là học trò của mình ngày xưa Cậu ấy cũng là một vị bác sĩ giỏi có tiếng ở bệnh viện quân y này. Hạnh được nhập viện ngay sau đó. Những ngày đầu tiên anh được điều trị bằng phương pháp châm cứu bấm huyệt, song song với vật lý trị liệu. Bởi vì tình trạng của Hạnh đã có thể nhấc được chân, nên tiến trình phục hồi của anh nhanh một cách bất ngờ. Chỉ sau 2 tuần, anh đã có thể tập tĩnh đi những bước đầu tiên nhờ vào dụng cụ hỗ trợ. Sau một tháng, anh đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng được. Anh không bị các biến chứng như teo cơ, cứng khớp, Hay suy thoái hoạt động phản xạ Hội chứng nhà chân nên phục hồi rất nhanh Đúng như lời bác sĩ Triệu nói Sau hơn một tháng thì Hạnh được đưa về nhà Điều trị ngoại trú. Hàng tuần Cường trở Hạnh lên bệnh viện điều trị Bằng phương pháp cấy chỉ Đúng sau hai tháng Hạnh đã có thể đi lại Sinh hoạt như người bình thường Điều này ngay đến các bác sĩ cũng phải quá ngạc nhiên Vì quá trình phục hồi quá nhanh của Hạnh Tất cả mọi người đều rất bất ngờ Cứ như là có một phép màu vậy Không ai nghĩ rằng sau 3 năm tai nạn Anh lại có thể đi lại được như bây giờ Sáng bà luyến nấu miến xong Lên gọi con ăn Thì không thấy Lưu đâu cả Bà chạy ra sân rồi ra vườn Cũng không thấy Lưu đâu Gọi mãi cũng không nghe thấy ai trả lời Bà hoảng quá chạy vào phòng cũng không thấy Linh tính mách bảo điều gì đó Bà mở tung tủ quần áo của Lưu ra Thì thấy trống rỗng Trời ơi Lưu ơi Con nỡ bỏ mẹ đi đâu hả Lưu ơi Bà tuyệt vọng ngồi xuống đất Ôm mặt khóc nức nở Từ tối qua thấy Lưu về rất muộn là bà đã thấy có điểm rồi. Trong suốt thời gian xảy ra việc với Xuân, Lưu không hề ra khỏi nhà. Thế mà tối hôm qua, anh lại ăn cơm xong rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi nhà từ chiều muộn. Lại còn xin phép mẹ nữa chứ. Bà Luyến thấy lạ lắm nhưng mà cứ ngỡ là con đã suy nghĩ thông suốt rồi nên cũng mừng. Không ngờ đúng là có sự lạ thật. Đứa con trai mà bà hết mực yêu thương và chiều chuộng vô điều kiện đã bỏ nhà đi thật rồi. Khóc một lúc bà Luyến đứng dậy tìm đồ đạc của con trai xem còn thứ gì thì thấy một lá thư để ở trên bàn viết vòn vẹn có mấy dòng Mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con Con phải đi một thời gian Mẹ đừng đi tìm con Một ngày nào đó con sẽ trở về Đứa con bất hiếu của mẹ, Lưu Bà Luyến đọc xong lá thư thì ôm vào ngực rồi khóc một lúc nữa Vậy là Lưu đã bỏ nhà đi rồi Bà biết những ngày qua nó sống không bằng chết nhưng vẫn hy vọng vào một ngày Lưu trở về cuộc sống bình thường. Chứ ai có ngờ đâu, nó lại bỏ mẹ mà ra đi như thế. Chiếc điện thoại di động cũng được nó bỏ lại trên bàn. Bà Luyến chẳng còn cách nào mà liên lạc được với con nữa. Chuyện Lưu bỏ nhà ra đi, chẳng mấy chốc mà đồn khắp làng. Người ta nói Lưu vì xấu hổ với làng xóm mà bỏ ra đi. Ông cũng là hậu quả của bà Luyến, vì quá cưng chiều con không biết dạy dỗ mới ra cớ sự này. Bà Luyến bỏ ăn mấy ngày rồi cũng gượng dậy. Vì lời hứa của đứa con trai duy nhất sẽ trở về vào một ngày nào đó. Bây giờ chỉ còn có một mình bà, không thể chết trước khi con trở về được. Bà gượng dậy, đứng trước bàn thờ chồng, thắp một nén hương rồi xuống bếp nấu bát cháo. Những ngày sau, bà lại tiếp tục công việc vườn tược như ngày thường. Đêm nào bà cũng vào phòng con nằm. Bà vô cùng nhớ đứa con trai duy nhất trên đời của mình. Chồng mất sớm chỉ để lại cho bà có một mụn con. bao nhiêu yêu thương dồn hết cho nó đến nỗi nó muốn cái gì bà cũng chiều chuộng duy chỉ việc lưu yêu xuân là bà ra sức phản đối vì sợ hoàn cảnh xuân làm liên lụy đến con trai bà bà sợ xuân yêu lưu chỉ về gia tài mấy đám đất bố lưu để lại bà sợ xuân vơ vét tiền của nhà bà để đem nuôi em nuôi chị bà sợ con trai bà thiệt thòi chính vì vậy bà đã lấy cái chết ra để hồ dọa con đánh đổi tình yêu của con Bà không ngờ chính việc làm của mình Đã đưa cuộc đời con trai mình vào ngõ cụt Nước mắt khóc lắm rồi cũng đã cạn Bà chỉ còn cách chờ đợi mà thôi Bà giữ lại tất cả những kỷ vật của con trai mình để lại Gầm giường, học tù, ngăn bàn Bà quét dọn mỗi ngày Nhưng không dám bỏ đi bất cứ thứ đồ gì Đều là của con trai bà Trong cái nhà này Vật gì liên quan đến con trai Bà đều không nỡ bỏ nó đi Thứ mà bà bị ám ảnh nhất Đó là bức hình chụp từ thời thanh niên của Xuân và Lưu. Bức hình bị Lưu xé làm đôi nhưng sau đó đã được lấy keo dính gắn lại. Nó như cuộc đời của con trai bà vậy. Bà ngắm bức hình chua xót vô cùng. Hóa ra con trai bà vẫn yêu cô gái này đến như vậy. Bà nghĩ đến Xuân, ban đầu bà còn căm hận Xuân vì chính Xuân là nguồn cơn khiến con trai bà hành động nông nổi như thế. Nhưng càng nghĩ càng thấy mình sai rồi, người gây ra mọi oan nghiệt này chính là bà mới đúng. Rồi như tỉnh ngộ ra điều gì đó Bà quyết định đến tìm Xuân Bà Luyến đến nhà Xuân vào một buổi chiều Khi mọi người đã tan làm Cường vẫn còn ở đó Và nhân thì đang dọn dẹp Bà Luyến đi chiếc xe đạp dắt bộ từ đầu ngõ vào trong nhà Xuân ngỡ ngàng chạy ra sân Bác, chào bác Xuân hơi luống cuống khi thấy bà Luyến Đến nhà mình một cách đầy bất ngờ Cô cũng nghe chuyện lưu bỏ nhà ra đi mấy hôm nay rồi Nhân thấy bà Luyến đến cũng lo lo Xuân liền bỏ dở mâm cơm đứng dậy chạy ra đứng cạnh cô. Chỉ có Cường và Hạnh là không hay biết gì vì họ đang ngồi trong nhà uống nước. Bà Luyến nhìn Xuân một lúc rồi rút tờ giấy trong túi áo đưa cho cô. Đây là bức thư, thẳng lưu nó để lại cho tôi. Xuân nhìn qua bức thư có mấy dòng, được bà Luyến gấp cẩn thận, liền đưa tay từ chối đẩy về phía bà. Bác cứ giữ lấy đi ạ, cháu không muốn đọc nó. Bà Luyến không cầm bức thư, cúi đầu nói. Tôi biết cô vẫn còn giận tôi và giận thằng Lưu nhiều lắm nhưng chắc cô cũng biết chuyện thằng Lưu bỏ nhà đi rồi. Điều này khiến tôi hối hận lắm. Bao nhiêu đêm tôi nằm suy nghĩ và cuối cùng đã quyết định đến đây nói với cô một lời tạ lỗi. Tôi biết tôi đã làm nhiều điều sai đối với cô và thằng Lưu cho nên bây giờ hậu quả chính là con trai tôi phải nhận lấy. Tôi cay đắng và nhục nhã lắm. Tôi biết con trai tôi vẫn còn yêu cô nhiều. Chính vì nói yêu cô rất nhiều Nên đến giờ nó vẫn còn lo lắng cho cô Những việc nó làm nó không hề kể cho tôi biết Nhưng từ sau cái vụ cô gái kia dẫn người đến nhà hành hung nó Nó đã kể hết sự việc cho tôi nghe Không phải tự dưng mà nó nghĩ ra cái trò hèn mọn đó với cô đâu Là có người xúi giục nó Chỉ tại con trai tôi cản nghĩ Nên đã nghe theo May mà chưa xảy ra hậu quả gì Tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ Nên quyết định đến nói sự thật cho cô hay Người phụ nữ đã xúi giục con trai tôi làm vậy Chính là cô vợ cũ của em trai cô. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, hai đứa có xô xát một lần nữa. Sau đó nữa cô ta còn dẫn đầu gấu đến tận nhà tôi để đánh thẳng Lưu. Có lẽ cô ta sẽ chưa buông tha chuyện này đâu. Tôi muốn báo cho cô biết để cô đề phòng người đàn bà xấu xa đó. Tôi biết con trai tôi rất lo cho cô, nên tôi cũng muốn làm một điều gì đó, coi như là chuộc lại một phần lỗi lầm của nó với cô. Tôi đến đây cũng chỉ có mấy việc đó thôi, mong cô cẩn thận và giữ gìn. Tôi về đây, chào cô. Bác gái, khoan đã Xuân đưa tay với gọi giật lại Anh Lưu, anh ấy có nói là đi đâu không ạ? Không Nó chỉ nói là muốn đi đâu đó một thời gian Rồi sẽ quay về Cảm ơn cô đã quan tâm Tôi không còn gì để nói nữa Xin phép cô, tôi về Bà Luyến nói xong thì dứt khoát quay đi Xuân đở người đứng một lúc lâu Cô không ngờ Hương lại đứng đằng sau vụ này Người từng là em út trong nhà Là mẹ của hai đứa cháu ruột Lại dắp tâm hãm hại cô đến cùng Xuân đau đớn đứng sững tại sân Chân còn không đứng vững Nhân đang đứng bên cạnh Xuân Chứng kiến tất cả những gì bà Luyến vừa nói với Xuân Cô khẽ chạm vào vai Xuân nói nhỏ Chị không sao chứ Không sao Xuân cố tỏ ra vẻ tự nhiên Quay đi để tránh nhân Nhìn mình thì bất ngờ chạm ánh mắt của Cường và Hạnh Lại đang nhìn mình từ đằng sau Hai người Hai người đứng đây từ lúc nào vậy Xuân ấp úng khi bất ngờ, thấy Hạnh và Cường đứng đằng sau mình tự bao giờ. Họ đứng đây từ lúc bà Luyến vẫn còn ở đây đó chị. Nhân nói thay hai người. Xuân lo lắng nhìn về phía Hạnh, hai mắt anh đỏ au căm phẫn, hai bàn tay nắm chặt lại. Xuân vội chạy đến chỗ em trai rồi nói, Hạnh à, người phụ nữ đó, em không thể để yên cho cô ta được. Cô ta dám làm hại đến chị. Hạnh rít lên qua kẽ răng, Hạnh, nghe chị nói đây, chị không sao cả, em thấy đấy. Tất cả chúng ta đều bình an Cô ta sẽ không làm gì được chị đâu Chị không cần nói gì cả Em biết mình phải làm gì Hạnh giận dữ quay vào nhà Xuân định đuổi theo thì Cường đã túm lấy tay cô lại Nhân thấy Hạnh kích động như vậy Cũng lo lắng chạy theo anh vào trong nhà Em đừng lo Nhân sẽ biết cách khuyên nhủ cậu ấy Cường cố kiềm lòng mình để an ủi người yêu Nhưng trong thâm tâm anh cũng như Hạnh vậy Anh không thể tha thứ cho người đã dám động đến người anh yêu Cường ngước mặt lên trời Cố dằn cơn giận xuống không bộc lộ ra ngoài để Xuân phải bận lòng về mình. Bởi anh biết, bây giờ cô vẫn đang lo cho Hạnh. Anh kéo cô vào ngực mình, ôm chặt lấy như thể muốn che chở cho người phụ nữ mà anh yêu. Không ai được phép đụng vào. Sáng hôm sau, Cường chủ động gọi điện cho ông Ngà nói là anh sẽ đến nhà ông có chuyện muốn nói. Ông Ngà sau lần biết mình là bố vợ hụt của Cường thì có chút ngại ngùng. Tuy nhiên vẫn muốn gặp bạn. Và hơn hết là không dám từ chối lời đề nghị nào của Cường cả Cường hẹn buổi trưa sẽ đến gặp ông Ngà Ông Ngà thấy lạ Bởi mấy lần gặp gần đây Hai người đều hẹn nhau ngoài quán Nhưng lần này Cường lại chủ động Nói muốn gặp ông ở nhà Chính vì vậy ông Ngà đã dặn dò vợ kỹ Là hôm nay Cường sẽ đến nhà mình Nên chuẩn bị cho tươm tất Bà Ngọc nghe tin này thì báo luôn cho con gái biết Hương vừa mừng vừa lo Nhưng cô ta vẫn muốn đến gặp chú Cường của mình Hơn là cái nỗi lo sợ trong lòng Cường đến rất đúng hẹn, không sai một phút nào Ông Ngà vẫn tỏ ra vui vẻ Nói chuyện với bạn như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó Lúc này Cường mới mở lời Hỏi Hương hôm nay có đến nhà không Cường vừa dứt lời thì Hương cũng vừa đến nơi Vừa vào đến nhà cô ta đã, đã cười nói rôm rả. Lâu lắm rồi chú Cường mới đến chơi Cường không nhìn Hương Mà chỉ nhìn vào chiếc ghế đối diện với mình Cháu ngồi xuống đi Chú cũng có chuyện muốn nói với cháu đây Cường nói mà không đùa như mọi khi Giọng có vẻ nghiêm trọng Bà Ngọc cảm giác có điều gì đó không lành nên nhìn con gái dò hỏi. Nhưng chính Hương cũng không biết chú Cường sắp nói chuyện gì với mình nữa. Chuyện giữa tôi với Xuân, tôi đã nói với ông rồi. Chúng tôi đã định ngày cưới và tôi cũng rất hy vọng là nhận được lời chúc phúc từ ông, người bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi không ngờ con bé Hương lại làm tôi thất vọng đến như vậy. Ông Ngà nghe bạn nói vậy thì nhìn sang Hương rồi nhìn sang Cường hỏi tiếp. Có chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện. Thậm chí là rất nghiêm trọng nữa. Chuyện này đáng lẽ tôi không nên nói với ông bà làm gì. Bởi vì tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ. Tôi tự giải quyết với Hương mà không cần ông bà. Tôi thật sự muốn giữ hòa khí giữa chúng ta. Nhưng tôi đã coi thường mọi chuyện rồi. Hương đó đã làm một việc vô cùng tệ hại đối với Xuân. Chính nó đã xúi dục bạn trai cũ của Xuân. dụ cô ấy uống thuốc mê nhằm dở trò đồi bại với cô ấy. Cũng may là mọi việc không thành. Chuyện này rất nghiêm trọng đối với tôi. Hôm nay tôi đến đây là nhằm để cho ông bà biết... Con gái ông bà đã làm những chuyện xấu xa gì Và việc quan trọng là tôi muốn cảnh cáo nó Từ nay hãy tránh xa xuân ra Đó là người phụ nữ tôi sẽ lấy làm vợ Tôi sẽ không để ai làm gì tổn thương đến người phụ nữ của tôi Bất kể người đó như thế nào Tôi cũng không nể mặt Bà Ngọc nghe Cường nói như vậy Thì chạm tự ái đanh mặt lại Ông đang đe dọa chúng tôi sao Tôi không đe dọa Mà tôi nói là tôi sẽ làm Ông đừng quên đây là Việt Nam Chứ không phải là nước Mỹ Bà cũng đừng quên, tôi là cổ đông lớn trong công ty của ông bà. Ông dám làm gì? Bà Ngọc cố tình đối đầu với ông Cường. Bà im miệng đi. Ông Ngà bỗng dưng quát vợ rồi chỉ thẳng vào mặt Hương. Đứa con gái hư đốn này. Tao không ngờ mày dám làm ra những trò bẩn thỉu Cút đi cho tao. Bố, con chẳng làm gì sai cả. Hương vẫn cứng đầu dám đứng dậy cãi lại. Mất dậy. Ông Ngà điên tiết dáng một cú tát thật mạnh vào mặt con gái. Khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Ông điên rồi à, sao ông lại đánh con gái mình? Bà Ngọc ôm lấy má Hương quay sang quát chồng. Bà còn bênh nó nữa thì cũng cút ngay cùng nó cho tôi. Ông Ngà chỉ thẳng vào mặt vợ nói luôn. Cường thấy vậy cũng đứng dậy đi lại phía ông Ngà nói. Ông bình tĩnh lại, không nên dùng vũ lực đối với phụ nữ. Chuyện gia đình ông, ông biết tự giải quyết thế nào rồi đấy. Tôi hy vọng giữa chúng ta sẽ không xảy ra bất cứ sự việc nào đáng tiếc. tôi nói xong rồi tôi về đây cường chỉ nói chuyện với ông ngà mà không thèm để ý đến thái độ hằn học của bà ngọc đang nhìn mình cường đi rồi bà ngọc mới kéo chồng lại đẩy ông ấy ngồi xuống ghế ông coi trọng bạn hơn vợ con của mình có phải không ông không cần vợ con nữa chứ gì còn hương dù sao cũng là con gái của tôi nó là chính tôi sinh ra ông đánh nó khác gì đánh tôi ông đừng có cái tính sĩ diện hão của ông mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với con gái ông bệnh bạn rồi thì bạn ông có nấu cho ông ăn được bữa nào không có lo cho ông viên thuốc nào không bà im miệng đi cho tôi đã không biết sai mà còn cứng đầu cãi lại bà như thế bảo sao con hương nó không hư hả bà ngọc tường cường ra về rồi thì ông ngà sẽ xuống nước xin lỗi mình nhưng không ngờ chồng bà lại còn nổi sung lên chửi mình như vậy được lắm con là con của chúng ta bây giờ ông đổ lỗi hết lên đầu tôi ông vì thằng bạn thân cả chục năm mới gặp một lần mà đánh con đuổi vợ Được lắm, đã vậy tôi cũng không thèm ở cái nhà này nữa Bà Ngọc mắng chồng rồi lôi con gái đi về phòng mình để sắp xếp đồ đạc Mẹ, mẹ khoan đã Hương thấy mẹ giận quá mất khôn Định ra khỏi nhà thật nên vội kéo bà lại Nhưng cơn giận của bà Ngọc đang cuồn cuộn ngút trời Bà ta không thèm nghe lời con gái mà dứt tay mình ra khỏi tay Hương Rồi hùng hổ chạy về phía phòng mình Sắp hết quần áo vào chiếc vali Bố, con xin lỗi bố, bố kêu mẹ ở lại đi Hương quỷ xuống chắp tay van xin Cút, cút hết cho tao Mày có biết mày đã gây ra đại họa gì không hả cái công ty này ban đầu chính là Ông ấy đã cùng tao đứng lên gầy dựng nó Nói trắng ra ấy, Vốn đầu tư chủ yếu là của ông ấy Bây giờ nếu như ông ấy rút vốn Thì coi như công ty này phá sản Mày có hiểu không hả Sao mày dám động đến ông ấy Ngay cả chính tao cũng phải nể ông ấy dăm bảy phần Mày thấy bố mày chưa đủ nhục hay sao Mày muốn bố mày chết Mày mới hả dạ phải không Con không bao giờ đụng đến chú ấy Nhưng mày đã độc đến cô ta Mày đụng đến người đàn bà mà ông ấy yêu Đàn ông một khi đã yêu thương một người phụ nữ nào rồi Thì sẽ không để ai xâm phạm đến người đàn bà của mình Đó là lòng tự trọng Sự kiêu hãnh của một gã đàn ông Mày có hiểu không hả Bố, chú Cường chỉ có nói vậy thôi Chưa tình nghĩa bao nhiêu năm giữa hai người như vậy Làm gì chú ấy lại nhẫn tâm phá nát cơ nghiệp của bố cơ chứ Cường vẫn cố bảo chữa Cho đến giờ này Mày vẫn còn cứng đầu không chịu nhận sai Lúc này bà Ngọc cũng vừa sắp xếp hết quần áo và đồ đạc của mình vào Kéo vali ra đến tận phòng khách Bà lườm chồng hẳn học rồi kéo tay Hương đi Mình đi thôi, không cần nhiều lời với ông ấy Bà được lắm Một khi đã bước chân ra khỏi cái nhà này Thì đừng hòng về, nghe chưa Hương sợ hãi túm lấy tay mẹ kéo lại Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng bỏ đi Mày không thấy bố mày vừa đuổi mẹ con mày ra khỏi nhà hay sao Bố chỉ giận nên mới nói như vậy thôi Mẹ xin lỗi bố một câu cho bố bớt giận là xong Xin lỗi ư, ta không có làm gì sai để mà phải xin lỗi ông ấy nhé." Ông Ngà thấy vợ nói vậy, thì đứng dậy gạt tay Hương ra. Vậy thì bà cút ngay luôn đi, đừng bao giờ để tôi thấy cái mặt bà còn ở trong cái nhà này nữa. Hương thấy bố giận lắm rồi, liền lê lết lại phía ông ấy túm lấy tay cầu xin. Bố, con xin bố đừng đuổi mẹ đi. Mày nữa, cút ra khỏi nhà cho tao nhờ, đúng là cái thứ con hư tại mẹ. Ông Ngà nói xong thì dứt khoát.